các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tỏ giấc mộng êm đềm. Nhưng bất thình lình hai chiếc loa gắn trên bàn bỗng rú lên rít, làm cho Tiến giật mình mở chỏng mắt dậy. Tiếng nhạc du dương ban nãy bỗng biến thành những tiếng rít gào dữ dợn, ken két liên hồi, như thể tiếng móng tay người cào mạnh lên sàn gỗ. Âm thanh kỳ quái vang vọng giữa đêm khuya, khiến cho Tiến hơi lạnh người. Đơ Mát nhìn chằm chằm vào cái laptop đang đặt trên bàn, máy tính của Tiến vỏ loại hiện đại đắt tiền, chưa kể hai cái loa nhỏ mà gã mới mua chưa đến một tuần, chẳng hiểu vì sao nửa đêm lại phát sinh sự cố. Tiến bực lắm, gã bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài bàn ấn phím liên tục để tắt máy tính, chứ không thể cứ để như vậy cả đêm. Chỉ một lúc sau thì màn hình máy tính tắt đen, đen ngòm nhưng mà lạ thay tiếng rít cao kia thì vẫn còn vang lên không dứt. Hắn bực mình trời thầm thằng cha bán loa đại mất nết, dám đưa cho gã cái loại chết tiệt này. Suy nghĩ còn chưa dứt thì tiếng tắc vùng dây rất văng ổ cắm điện nối vi loa. Âm thanh không tắt ngay mà nhỏ dần nhỏ dần một cách kỳ lạ. Tiến lắc đầu chán nản tự nhủ lòng ngày mai sẽ phải đến cửa hàng âm thanh đòi nhân viên bảo hành cho gã bộ loa mới mua này. Gá quay trở về giường xác định đêm nay sẽ phải bỏ thói quen nghe nhạc, chấp nhận khung cảnh im lìm lặng lẽ để mà đi ngủ cho yên. Nhưng ý định của Tiến một lần nữa không thực hiện được, bởi khi đặt lưng xuống giường ngủ, hắn mới giật mình nhận ra, dưới lớp chiếu trải ra trên giường đang bị một thứ gì đó đội lên thành một ụ. Tiến cáu lắm quay hàm gá bệnh sang hai bên, rồi chồm ồm trên giường như một con cóc nhìn run rồi không nói không rằng tiến tung chăn rồi lật luôn cả mặt chiếu lên xem có cái gì ở bên dưới. Trưng Đờ mắt chán nản tột cùng của gã, sao mặt chiếu hiện lên một hình ảnh một đoàn rát giường bị gãy, nơi cộm lên hẳn vì một cái ụ đất đùn cao ngay dưới gầm giường. Hắn nhìn cái ụ đất rồi lại nhìn bộ rát giường gãy nát, tự trách bản thân mấy ngày liền dọn dẹp mà không để ý đến cái gầm giường. Rồi để đến giờ này vẫn lâm vào tình cảnh giờ khóc giờ cười như vậy. Nhưng suy nghĩ thanh thần trách phận còn chưa chấm dứt thì âm thanh kèn két zin zít kia lại một lần nữa vang lên. Tiến Dũng mình sợ hãi rồi quay phắt lại phía sau. Hắn kinh ngạc đến đến người mồm miệng há lớn, dự mắt mấy lần như mất đi niềm tin vật thị giác. Trước mắt của Tiến cái laptop đã tự động mở lên và sợi dây điện nối với dàn loa không biết từ lúc nào đã cắm vào trong ổ. Tiến dưỡng người chết lặng, hắn bắt đầu cảm thấy rằng căn nhà này có gì đó không bình thường. Dường như mọi chuyện xảy ra từ đây đến giờ chẳng phải do cái loa gã mua bị hỏng hay cái laptop mấy chục triệu có vấn đề, mà mọi việc bắt nguồn từ chính mảnh đất và căn nhà này. Tiến là một gã chuyên làm về đề tài giật gân ma mãnh, cho nên bản thân của hắn cũng đã có những linh cảm nghề rất đặc trưng mà không phải ai cũng có. Gã đưa mắt nhìn cái loa đang phát ra những âm thanh ken két xin xít như là tiếng móng tay cào gỗ. Âm thanh ấy không kéo dài như ban nãy mà trong phút chốc đã đổi thành tiếng rì rì đì non như ai đó đang than thở. Những lời ai oán thảm thiết kết lên giữa đêm khuya khiến cho tiếng lạnh cả người. Tê chân của gã hơi run lên một chút. Hẳn cố gắng lấy bình tĩnh nuốt nước bọt xuống cổ họng đắt đắng chát, rồi bắt đầu bước lùi lại phía sau. Tiến chưa quen với địa thế của căn nhà, nên vô tình đi nhầm vào gian bếp, chứ không phải là vòng ra lối cửa. Nhưng vừa bước chân vào bếp gã đá quài phát lại bên cạnh mình, đôi mắt thẫn thờ hoàng hốt nhìn sang cái vòi nước lắp trên bồn rửa. Cái vòi cong cong làm theo hình cổ ngỗng bằng y nốc đang rung lên bẩn bật, kèm theo là những tiếng ọc ọc mặc dù tiếng không hề đụng tay vào van khóa. Từ trong vòi nước sau một chuỗi ông thanh rủng rợn kia, rỉ ra một thứ chất lỏng màu tối. Trong màn đêm thâm thẳm tiếng không thể nhận dạng được nó là gì, chỉ thấy có vẻ như đó không phải là nước mà đen sì đặc quánh như nhựa đường, đang rỉ ra rất chậm từ vòi nước. Nhưng bất ngờ tiếng rùng mình kinh hãi suýt nữa thì bật lên thành tiếng thất thanh bởi vì hắn có lẽ đã hiểu được vì sao cái vòi kia bị tắc, đó là vì vừa có một ngón tay trắng bệch, nhưng mà nhiều chỗ đất đổi sang màu xanh tím tái, trương phình lên như là ngón tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net